Vù bên trong đó hoa sen màu đen hoa nhất thời phát lên một tầng hào quang 14 màu. Sau khi hào quang bao phủ tả Xuân Thu, lập tức phát ra một lực bài xếp đẩy tả Xuân Thu ra ngoài. Tả Xuân Thu bay ra. Hắn nhìn vào bên trong đó hoa sen màu đen. Vô số hào quang từ bên trong đó hoa sen màu đen tụ lại ở chính giữa. Rất nhiều năng lượng của đá hoa sen màu đen tràn vào vị trí phát ra hào quang ở chỗ trung tâm. Tiếp theo, đá hoa sen màu đen dần dần khô héo. Đá hoa sen màu đen khô quắc xuống, hào quang ở trung tâm đã ngưng tụ thành một hình người. Càng kẹp, càng kẹp. Đá hoa sen màu đen kia đã hoàn toàn khô héo tiếp theo hóa thành một nắm cho bụi tan trong ao. Hình người này chậm rãi bay tới. Hắn có dáng vẻ giống với tả Xuân Thu như đốt. Cho dù khuôn mặt cũng hoàn toàn mơ hồ. Kính chào đạo hữu. Người kia nhìn tả Xuân Thu cung kính nói. Giống nhau như đốt. Thật đúng là giống nhau như đốt. Tiếp ta một trưởng thử xem. Ngô Thiên kết động nói. Ẩm. Um, Ngô Thiên va chạm một trưởng với người phục chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 79 do Thiên Điện kết hợp. Hờ! Ừ! Không rung lên bần bật. Tả xung Thu nhanh chóng bảo vệ a sen bên cạnh. Bàn tay hai người vừa chạm liền tách ra. Được! Được! Được! Ngô Thiên hương phấn kêu to. Như thế đi Tạ Xuân Thu khẽ mỉm cười nói Đúng vậy Không biết bọn họ có thể giống như chúng ta Điều động đại thế lực thiên địa hay không Ngô Thiên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì Đương nhiên có thể Hắn là phục chế hoàn toàn của ta Không chỉ có bản thể kể cả địa vị thánh nhân Cũng được hoàn toàn phục chế rồi Tạ Xuân Thu khẳng định nói Như vậy không thể nghi ngờ Đại Trăng nhất định phải bị diệt Ngô Thiên kích động nói Ta biết ngươi và Diêm Xuyên có mối thù lớn diệt tôm Hắn đã tiêu diệt một tôm của ngươi Ngươi chỉ muốn tiêu diệt hắn Ta cũng vậy Nhưng điều ta càng muốn làm hơn chính là tiêu diệt giãn hận thiên Tạ Xuân Thu trầm giọng nói Sự việc tại cương vực thông thiên vừa kết thúc Nhân thân của Diêm Xuyên còn chưa kịp về Hàm Dương Ta đi hủy Hàm Dương của hắn trước Ngô Thiên trầm giọng nói Cùng hành động đi Ta đi Đại Tần Thành, ngươi đi Hàm Dương Thành Khiến cương thi Diêm Xuyên kia không có cách nào ra tay cả hai bên Sau khi ngươi tiêu diệt được Hàm Dương Thành xong, lập tức đến cõi âm. Tạ Xuân Thu trầm giọng nói. Được. Ngô Thiên lên tiếng trả lời. Nhất thời, hai người nhanh chóng nằm vào trong một đoá hoa sen, nhanh chóng phục chế hai thánh nhân. Cũng không lâu lắm, 15 đoá hoa sen đều đã khô héo hết. A sen phía dưới cũng trở nên khô cạn theo. Nhưng đối với hai thánh nhân mà nói tất cả như vậy là đủ rồi. Ngô Thiên phía sau, theo chính Ngô Thiên phục chế thể. Phía sau tả Xuân Thu là sau thân thể phục chế theo Tạ Xuân Thu. Ta đi trước, phải tranh thủ trước khi Diêm Xuyên trở lại Hàm Dương Thành, hủy diệt Hàm Dương Thành của hắn trước. Ngô Thiên trầm giọng nói, Được âm, mười Ngô Thiên bay vút lên trời. Thời khắc hư không rung rẫy mãnh liệt Trong nháy mắt bọn họ đã tiến vào dương gian Sau khi quyết định một hướng Ngô Thiên quát to một tiếng Đây, được Chính thân thể phục chế lên tiếng trả lời Ẩm Mười thánh nhân vắng nhanh về phía hàm dương Thánh nhân điều động lực lượng của đất trời Tốc độ đương nhiên nhanh hơn nhiều So với xe rồng của Diêm Xuyên Sau khi Tạ Xuân Thu tiễn ngô thiên đi, hắn gơ tay lấy ra một đoá người thập nhị phẩm thanh liên. Liên thần đa tạ bảo vật của ngài. Tạ Xuân Thu trịnh trọng nói, đây, Tạ Xuân Thu đạt không trùng thiên. Sáu thân thể phục chế Tạ Xuân Thu nhanh chóng vọt theo về phía đại Tần thành. Âm, trong chết mắt bảy Tạ Xuân Thu biến mất phía chân trời. Sau khi bẫy tả Xuân Thu rời đi, bên trái lại xuất hiện một nam tử áo bào đen. Nam tử này có mái tóc dài, cực kỳ tuấn lãng. Mi tâm có một vạch hắt tuyến thẳng đứng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về chỗ tả ra. Nam tử không phải ai khác, chính là con trai của Diêm Xuyên và mặc Vũ Hề, Diêm Động Nơn. Chỉ có điều lúc này diêm động nơi bị thần thông khống thần quản lý. Xáo đi tất cả cảm tình. Vô cùng trung thành đối với liên thần. Hắn đã thay tên, gọi là Minh Vương. Minh Vương nhìn tả ra trước mắt một chút, nhìn theo bảy tả xuân thu rời đi trong mắt cực kỳ hờ hững. Minh Vương đạt không tiến vào bên trong tả ra. Thân hình hắn di chuyển rất nhanh. Cho dù tả gia có vô số cường giả cũng không phát hiện ra bóng dáng của hắn. Rất nhanh, Minh Vương đã đến một mật thất của tả gia. Nơi đây chính là mật thất cất dấu âm dương Phục Liên lúc trước. Minh Vương tiến vào bên trong, nhìn về phía A Hoa Sen ở trung tâm. Tất nhiên 15 đá hoa sen đã hoàn toàn khô héo. Minh Vương thoáng cười lạnh một hồi nói. Bảo vật như vậy lại không hiểu lợi dụng. Đáng tiếc. Nói xong, Minh Vương đạt không tiến vào Aoshen. Vừa vào Aoshen, hai mặt trước đen trắng trong Aoshen lại dâng lên. Minh Vương nhắm mắt, ngồi khoanh chân, dường như đang vận công hấp thu năng lượng bên trong Aoshen. Hai loại nước đen trắng xoay chậm chậm xung quanh Minh Vương. Dường như có từng cổ lực lượng tràn vào trong cơ thể minh vương Cõi âm Đại Tần Thành Hiện tại hóa thê lương thế nào? Cương Thi Diêm xuyên hỏi Thánh vương, hóa thê lương vẫn bất tỉnh Có khả năng trùng kích của ký ước kiếp trước đối với kiếp này quá nhiều Thần đã đưa hắn vào quý phủ Đồng thời phái binh canh gác Để đề phòng có người quấy rầy hắn bế quan Bạch Khởi nói, được, Cương Thi Diêm xuyên gật đầu một cái. Đúng lúc này, Lưu Cương nhanh chóng đến. Thánh Vương tả ra có tin tức. Lưu Cương lập tức nói, sao? Cương Thi Diêm xuyên nhìn về phía Lưu Cương. Căng cứ vào tin tức do mệnh bài của Hán Vệ truyền đến cách đây không lâu, Thánh Nhân Ngô Thiên đã tới tả ra. Sau đó đã xảy ra một chuyện kỳ quái. Lưu cương cao mày nói. Ngô thiên! Hai mắt diêm xuyên hiếp lại. Vâng, khi bọn họ đi ra, ngô thiên biến thành 10 người, tả sung thu biến thành 7 người. Hơn nữa phương hướng bọn họ đi chuyển, có khả năng chính là đại trăng ta. Lưu cương cao mày nói. Mười ngô thiên! Bảy tả sung thu! Bạch Khởi đứng bên cạnh không hiểu nhắc lại. Vân tin tức truyền đến chính là như vậy. Lưu Cương gật đầu một cái. Xem ra, lại là bảo vật của liên thần rồi. Tạ Xuân Thu biết trẩm lợi hại, lại còn dám đến đây, rõ ràng chỗ dựa lần này không nhỏ. Bạch Khởi, ngươi đi phân phó một chút, chuẩn bị đối chiến. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, bạch khởi lên tiếng trả lời Cùng lúc đó trên biện rộng mênh mông ở Dương Giang Xe kéo ngũ lông của Diêm Xuyên ngũ lông đang nhanh chóng bay Trong xe rộng trong, nhân thân Diêm Xuyên bế quan Nhân thân Diêm Xuyên bước ra khỏi xe rồng. Dường lại Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói Thân hình ngũ lông chập dường lại Diêm xuyên dơ tay ra, truyền tống ngũ lông trở về cõi âm. Ngô Thiên đánh tới, nhất định phải có chỗ dựa dẫm. Nhất định phải mau chóng về Hàm Dương mới được. Tuy tốc độ của xe rồng nhanh, nhưng so với mình vẫn còn kém xa. Lần trước Hàm Dương gặp nạn vẫn còn rõ ràng trước mắt. Lần này tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì. Vèo! Nhân thân Diêm Xuyên, nhanh chóng vọt về phía Hàm Dương. Bảy đại tả Xuân Thu, lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay thẳng đến Đại Tần Thành. Bảy tả Xuân Thu, mỗi người đầy vẽ dữ tận. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đến Đại Tần Thành. Âm! Um, một trận gió bão thổi qua Đại Tần Thành. Bảy đại tả Xuân Thu dừng ở phía Nam của Đại Tần Thành. Mỗi người đều phát ra khí thế trùng thiên, sát khí ghê người. Diêm xuyên, đi ra đi. Bạn thể dẫn đầu quát to một tiếng. Nhưng sau tiếng hét lớn, sắc mặt tạ xuân thu lập tức cứng đờ. Bởi vì, trước điện trung ơm, Cương thì Diêm xuyên đã dẫn theo bá quan văn võ. Dường như đã biết mình sẽ tới. Nên sớm chờ đợi. Tả Xuân Thu Cương Thi Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào bẫy tả Xuân Thu trong mắt nhất thời cứng lại. Vừa mới bắt đầu. Cương Thi Diêm Xuyên chỉ cho rằng sáu kẻ khác chỉ là con rối. Cũng không phải có lực lượng thánh nhân như tả Xuân Thu. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải là chuyện như vậy. Những tả Xuân Thu này, mỗi người đều do thiên địa kết hợp lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 11 chương 80 Cuộc chiến với các thánh nhân Tò Thánh nhân Rõ ràng đều là thánh nhân Thánh vương không đúng Hình như bọn họ đều có thánh vị Hữu cốt tử cũng trầm giọng nói Địa vị thánh nhân không phải đã xác định số lượng rồi sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Doãn hận thiên cũng ngưng trọng nói Tạ Xuân Thu, ngươi muốn xâm phạm Đại Trăng ta sao? Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói Ha ha ha ha, Diêm Xuyên ta đã đợi ngày này từ rất lâu Ta xem ngày hôm nay, ngươi làm sao phá được? Tạ Xuân Thu cười to nói Thiên đạo Thiên đạo Bảy tả xung thu, gần như đồng thời hét lớn, ầm. Phía sau từng người xuất hiện 3.000 thiên đạo, bầu trời đột nhiên thấy mây đen cuồng cuộn lao tới. Bảy cổ khí tức không lồ trào ra trực tiếp ép về phía đại Tần thành. Hủy cốt tử vung tay lên. Rất nhiều trận pháp tại đại Tần thành nhanh chóng triển khai. Ngăn cản lực ép từ phía bảy đại thánh nhân. Phía xa tại cửa hoàng tuyền lộ. Một người thị vệ hốt hoảng bay tới. Báo. Thánh vương, dương gian xuất hiện 10 thánh nhân. Mười thánh nhân đang tấn công về phía hàm dương thành. Thị vệ kia bay tới rống to. Ha ha ha ha. Ngô Thiên cũng đã đến rồi. Tạ Xuân Thu cười to nói. Dương Giang, hàm dương thành. Ngoài hàm dương trận Đại trận đã được bố trí. Rất nhiều thần tử đại trăng, dẫn đầu là lạ bất vi đứng ở cửa triều thiên điện. Âm, um, âm. Um. Tại vị trí đại trận, thiên địa rung động. Mười phương vị có 10 thánh nhân đang đứng. Phía sau mỗi người đều có 3.000 thiên đạo. Khí tức sôi trào mãnh liệt xông thẳng tới long mạch lớn phía trên đỉnh Hàm Dương Thành. Trận Pháp Hàm Dương Thành bị cổ khí tức khổng lồ trùng kích vào, không ngừng dao động. Lạ Bất Vi nhìn về phía một thánh nhân đứng ở phía nam. Ngô Thiên! Ngươi có biết đây là chỗ nào không? Lạ Bất Vi trầm giọng nói. Đây là chỗ nào? Ha ha ha ha, lập tức sẽ bị sang thành bình điện. Ngươi tên là Lạ Bất Vi sao? Yên tâm ta sẽ không cho ngươi được toàn thây Ngô Thiên cười to nói Hừ trọng điện của Đại Trăng Sao có thể để cho ngươi tới làm càng được Ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi đây Bằng không Một khi Thánh Vương trở về Bất kỳ ai trong số các ngươi cũng đừng mong rời khỏi Lạ bất vi lạnh lùng nói Thật sao Ngươi có biết ta sang bằng hàm dương Chính là muốn chờ Diêm Xuyên trở về Thế nào? Cõi âm gặp phải chuyện gì sao? Tại sao võ tướng Đại Trăng đều không có mặt ở đây? Chỉ bằng một đám chân yếu tay mềm như các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Ngô Thiên cười to nói Ánh mắt lạ bất vi lón ra một tia lạnh lẽo Ngược lại Lạ bất vi nhìn về phía cách đó không xa nói Bạo tạc vương thú, hôm nay, làm phiền rồi Ách, ngô thiên đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc Đám người kia lại không cầu xin mình tha thứ sao Bạo tạc vương thú Ngay sau đó Hắn liền nhìn thấy từ một sơn cút cách đó không xa trong Có một đám quái vật nhìn cực kỳ buồn nôn chậm rãi leo ra. Tổng cộng 11 con. Con dẫn đầu trên đầu có vương miệng giống như một cái sừng. Hai mắt vương thú hiếp lại nhìn một đám thánh nhân. Mười thánh nhân sao? Vẫn tương đối vướng tay vướng chân. Vương thú quá khiêm nhường. Chỉ là 10 thánh nhân mà thôi. Thánh vương trở về chính là giờ chết của bọn họ. Lạ bất vi cười nói. Yên tâm, nếu ta đã đáp ướm diêm xuyên tất nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Thánh nhân sao? Chỉ là thánh nhân mà thôi. Bạo tạc vương thú trầm giọng nói. Tiếp theo, 11 con bạo tạc thú chậm rãi bay lên về phía giữa không trung. Mỗi con bạo tạc thú đều dùng con mắt nhìn cực kỳ buồn nôn, nhìn chầm chầm vào một đám ngô thiên. Cõi âm, bẫy tả Xuân Thu lạnh lùng nhìn nhóm người của Diêm Xuyên đang đứng trước điện Trung ương Doãn hận thiên. Ngày hôm nay ngươi rốt cuộc trốn không thoát. Tả Xuân Thu lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cương thì Diêm Xuyên nói. Tạ Xuân Thu chậm rứt tò mò. Ngươi muốn vết người cùng tộc trọng đồng thị để tăng cường cho bản thân. Vậy khi người của tả gia ngươi chết hết, liệu lực lượng của ngươi còn có thể tăng thêm nữa hay không? Hừ, ai nói những người khác trong tả gia đều có huyết thống trọng đồng thị? Tả Xuân Thu lạnh lùng nói, Ồ, Cương Thị Diêm Xuyên có chút ngạc nhiên. Những người khác trong tả gia đều là người được ta thu dưỡng lúc trước mà thôi. Cho nên chỉ có một mình ta có trọng đồng. Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía quảng trường nói. Không cần nói nhiều nữa. Diêm Xuyên, ngươi và Doãn Hận Thiên chuẩn bị chịu chết đi. Cương Thi Diêm Xuyên hơi cười lạnh một hồi nói. Ai chết còn chưa chắc. Thánh Nhân. Ngày xưa tại cương vực thông thiên ta đã quan sát thực lực của ngươi. Sau khi ngươi điều động đại thế lực thiên địa cũng chỉ là tổ tiên thập nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi. So với thập nhị trọng thiên còn kém một đường. Vậy thì thế nào? Ta có bảy ngươi. Không bao lâu nữa trên dương gian còn có 10 người nữa xuống. Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói. Ngươi đã quên rồi sao? Úi Minh Hải Quỷ Như Lai lúc trước cũng chỉ là tổ tiên thập nhất trọng thiên mà thôi. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Cùng là thập nhất trọng thiên, hắn sao có thể so sánh được với ta? Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói. Nguyễn Như Lai chỉ mới vào tổ tiên thập nhất trọng thiên. Tả Xuân Thu điều động đại thế lực thiên địa đã là thập nhất trọng thiên đỉnh phong. Xem như đã tiếp cận khá gần với thập nhị trọng thiên. Đúng vậy. Hắn không bằng các ngươi. Nhưng nơi này không phải là U Minh Hải. Nơi này là Đại Trăng ta, là sân nhà của Trẫm Con dân trong thiên hạ Đại Trăng nghe lệnh Trẩm cần lực lượng của các ngươi. Các ngươi hãy dơ tay phải lên cho trẩm mượn lực lượng. Diêm xuyên quát to một tiếng. Bên trên biển mây khí vận tượng thần Diêm xuyên đột nhiên hóa thành kim long khí vận 18 trảo. Kim Long khí vận rứt gào một tiếng rung trời. Giọng nói của Diêm xuyên nhanh chóng theo tiếng long gầm truyền đến 14 cương vực cõi âm của Đại Trăng. Bây giờ Đại Trăng đã không còn như năm đó nữa. Mặc dù còn có vô số bách tính không cam tâm, nhưng có hơn một nửa đã đủ rồi. Giọng nói của Thánh Vương sao? Thánh Vương cần mượn lực sao? Giơ tay phải lên. Tốt cuộc Thánh Vương đối chiến ai? Sẽ không phải là Thánh nhân chứ? Trong vô số tiếng hiếu kỳ vang lên, vô số tu giả dơ tay phải lên. Trong nháy mắt lực lượng đã bị lấy hết. Tiếp theo, vô số năng lượng màu vàng kim từ bốn phương tám hướng xông thẳng tới chỗ đại Tần thành. Kim long khí vận 18 trảo ngâm nga một tiếng. Kéo theo vô số lực lượng đến từ thiên hạ. Xông thẳng tới chỗ cương thi diêm xuyên. Cương thi diêm xuyên mở hai tay ra. Âm! Um, một đôi cánh lông cốt cực lớn xuất hiện. Trong miệng hắn nhô ra hai cái răng nanh huyết sắc. Trong nháy mắt hắn đã hợp thể cùng với kim Long khí vận 18 trảo. Âm! Um, Tất cả bầu trời đại Tần thành đều chấn động. Gió bão cuồng cuộn từ chỗ cương thi diêm xuyên quét về bốn phương tám hướng. Tư thế thiên hạ đại trăng. Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói. Bảy tả Xuân Thu đều lộ ra vẻ khinh thường. Cho dù điều động tư thế thiên hạ Đại Trăng, vậy thì hắn có thể làm thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 11 chương 81 cuộc Chiến Với Các Thánh Nhân 2 Giờ, yeah. yeah. Một tả Xuân Thu đánh một trưởng về phía Cương Thi Diêm Xuyên Một trưởng mang theo lực Đại Thế Thiên Địa Hư không bỗng nhiên bị đánh vỡ thành vô số mảnh. A Trong nháy mắt cương thi diêm xuyên xông về phía tên tả Xuân Thu kia. Ẩm! Um, thân thể cường hãng của cương thi diêm xuyên đánh vào cự trưởng của tả Xuân Thu. Cự trưởng rung lên bần bật, sụp đổ. Tổ tiên thất trọng thiên. Điều động tư thế thiên hạ đại trăng, lực lượng lại đạt được trình độ này sao? Ánh mắt tả Xuân Thu trở nên lạnh lẽo. Hờ! Cương thi diêm xuyên vỗ cánh một cái. Thân hình lại giống như lưu quan, song thẳng vào trong đám tả Xuân Thu. Cương thi diêm xuyên nhìn chầm chầm vào một tả Xuân Thu, hung hạn đánh ra một chưởng. Trong bàn tay phát ra một tà khí đen kịch, hung hạn đánh vào phía trên lòng bàn tay của một tả Xuân Thu. Ẩm! Uhm. Hai người đối trưởng thân hình tả Xuân Thu kia đột nhiên lùi lại. Lực đạo thật lớn. Tả Xuân Thu kia kinh ngạc nói. Tuy rằng lực lượng cương thi Diêm Xuyên cường đại. Cường đại đến mức tương đương với tả Xuân Thu. Nhưng nội tình của Diêm Xuyên chung quy quá mỏng. Chỉ có đến thất trọng thiên. Bây giờ hắn nhiều nhất chỉ có thể áp chế một tả Xuân Thu. Nhưng nơi này không chỉ có một, mà có tổng cộng 7 tả Xuân Thu. Đồng loạt ra tay. Bản thể tả Xuân Thu quát lên. Được, ầm. Um. Một đám tả Xuân Thu đồng thời đánh về phía Cương Thi Diêm Xuyên. Nhưng vào lúc này, mỗi tượng thần bên trên biển mây khí vận đột nhiên hóa thành kim lông. Nhanh chóng lao xuống chỗ các thần tử Đại Trăng. Ẩm. Um. Trước hết chính là Bạch Khởi Khí vận bao phủ Bạch Khởi bước ra lao về phía chiến trường Sát đạo kim thân Bạch Khởi quát to một tiếng Ẩm Xung quanh Bạch Khởi đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ màu vàng kim bao phủ Bạch Khởi cùng với hợp thể trong tay cầm đại đao hung hãng chém một đao về phía một thánh nhân đứng cách đó không xa Một đao của bạch khởi hung mảnh, xé rách hư không trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng một thánh nhân. Thánh nhân kia đang bao vây tấn công diêm xuyên, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có kẻ đột kiếp. Tóc gáy hắn dựng đứng lên. Hắn quay đầu đánh ra một kiếm cản lại. Ẩm! Đao kiếm chạm vào nhau, hư không đột nhiên xuất hiện một mạng lớn không gian bị nghiền nát. Bạch Khởi tấn công thất bại, nhưng thánh nhân đối diện cũng không thể áp chế được Bạch Khởi. Cái gì? Không thể nào. Lực lượng của Bạch Khởi ngươi làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Một tả xuân thu cả kinh kêu lên. Hắn nhớ thời điểm lần trước khi đối với với chiến khủy Như Lai. Thực lực của Bạch Khởi chỉ miễn cưỡng chống đỡ được một Như Lai thập trọng thiên. Nhưng hôm nay, lực lượng của Bạch Khởi lại đạt được trình độ chống đỡ thập nhất trọng thiên. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Sát đạo kim thân Vương tiễn, môn điềm quát to. Quanh thân hai người cũng xuất hiện một người khổng lồ bao phủ. Hai người đều giống như Bạch Khởi. Chỉ có điều so với sát đạo kim thân của Bạch Khởi có yếu hơn một phần. Môn nghị kim đại vũ kế u vương cũng lần lượt thân hợp thiên đạo. Khí tức hung mãnh dân trào. Một đám dũng tướng tuyệt thế đại trăng hung hãng bao vây một thánh nhân bên trong. Hiện tại mới được bao lâu? Sao lực lượng của các ngươi lại tăng lên nhiều như vậy? Thánh nhân kia cả kinh kêu lên. Chư tướng đại trăng chúng ta vây dết một thánh nhân ngươi. Ngươi cũng nên cảm thấy thỏa mãn đi Bạch Khởi lạnh lùng nói Ngày xưa Tại cương vực thông thiên Hồng quân bố trí đấu trường thời không Trải qua thời gian trăm năm Đủ cho đám dũng tướng đại trăng này tiến thêm một bước nữa Ẩm um, Một đám dũng tướng ầm um, ầm um, lao tới tấn công thánh nhân kia Bỗng nhiên xuất hiện dũng tướng Đại Trăng khiến một đám tả xuân thu nhất thời biến sắc. Không biết tự lượng sức mình. Nhất thời một thánh nhân quay đầu lại, muốn tiêu diệt đám người bạch khởi. Vinh chi thiên mạch, xé trời. Đột nhiên một tiếng kêu to từ một sơn cúc không xa truyền ra. Âm! Um, một thiên đạo khổng lồ xuyên thẳng vào bên trên cửu tiêu. Binh chi thiên mạc Dưới xé trời, binh chi thiên mạc dường như chia ra làm hai Một cái vẫn xuyên thẳng vào cử tiêu Một cái khác lại chém dọc xuống Xông thẳng tới chỗ một thánh nhân kia Uy hiếp đến bất ngờ khiến thánh nhân kia nhất thời biến sắc Trong lúc vội vã, thánh nhân kia nhanh chóng dùng kiếm chặn lại Âm um. Một đòn binh chi thiên mặt ầm ầm va chạm vào thanh kiếm kia. Hư không lại một lần lớn chấn động. Thân hình thánh nhân kia lui về phía sau một bước. Hắn kinh ngạc nhìn về phía sơn cút cách đó không xa. Bên trong sơn cút một người mặc áo bào đen lạnh lùng nhìn thánh nhân kia nói. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Người mặc áo bào đen chính là các chủ bộ thiên các của Đại Trăng, độc cô vô địch. Phía sau độc cô vô địch là một đám kiếm tu. Bọn họ đạt không, đồng thời xung phong liều chết về phía thánh nhân kia. Ẩm! Uhm. Trong nháy mắt thánh nhân kia bị tách khỏi chiến trường. Trong chết mắt những thánh nhân bao vây tấn công Diêm Xuyên đã mất đi hai người. Sắc mặt bản thể Tả Xuân Thu hết sức khó coi Không cần lao cho bọn họ Những người khác vây rết diêm xuyên Ngươi đi rết chết doãn hận thiên cho ta Bản thể của Tả Xuân Thu hét lớn Đột vèo Một thánh nhân trong số đó đạp không bay về phía điện trung ương Thời khắc doãn hận thiên như mày Nguyễn Cúc Tử đã bước ra 14 cương vực đại trăng, Long Mạch Thiên Hạ nghe theo lệnh của ta. Quỷ Cốt tử vung tay lên. Giữa đại đệ đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm. Một con Kim Long từ dưới đất chui lên trong nháy mắt xông thẳng về phía thánh nhân kia. Ầm, um, Kim Long cùng thánh nhân va chạm một cách hung hãn. Tất cả đại tần thành đều chấn động mạnh. Hủy Cốc tự đạt không trực tiếp bước lên đỉnh đầu của con Kim Long kia. Đối thủ của ngươi bây giờ là ta." Hủy Cốc tự cười lạnh nói. Kim Long rít gạo trong nháy mắt xông về phía Thánh Nhân kia. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Sau 3 lần liên tiếp pha chạm mạnh, mới xông tới chỗ Thánh Nhân kia. Đuôi rồng vẫy một cái, Ủy cốt tử đã đánh bay thánh nhân kia ra khỏi đại tầng thành. Kim Long ép sát mặt đất. Bốn phương tám hướng. Vô số phong thủy sư đại trăng nhanh chóng điều khiển long khí khắp nơi. Rót vào trong Kim Long. Cung cấp cho Ủy cốt tử ngăn địch. Trong chết mắt ba thánh nhân bị người của đại trăng ngăn cản. Phía xa. Sắc mặt bản thể tả Xuân Thu vô cùng khó coi. Đây, lại đi thêm một người nữa. Trước hết rết chết giãn hận thiên. Chỉ cần hắn vừa chết, lực lượng của ta sẽ lập tức tăng vọt. Bản thể tả Xuân Thu quát lên. Vâng, lại một thánh nhân lao về phía đại tầng thành. meo thiên đạo. Miu miu quát to một tiếng. Phía sau Miu miêu đột nhiên xuất hiện 3.000 thiên đạo. Miu Miu, ngươi đừng thể hiện, cứ dựa theo lời phu quân nói mà làm. Tử tử lập tức nói, “Meo lúc này miêu Miu dù không cam lòng cũng phải gật đầu một cái. Mà giờ phút này Đại Trăng lại xuất hiện một nhóm người, chiếm cứ 12 phương vị. Bạch Đế Thiên, Ngao Đông, Mã vương công dương buôn lôi trị hậu Cẩu thần còn có 18 tổ tiên khác. Mỗi người đều phóng thiết ra khí thế từng người thiên đạo trùng thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz wow. 11 chương 82 nghiệp súc ngư dám Tờ! Rong số đó quanh thân Bạch Đế Thiên và quốc thú chí Tôn Đại Trăng lập tức phát ra vô số sát khí 18 tổ tiên khác Cứ ba người tạo thành một tổ Hình thành 12 tổ Đô thiên thần sát đại trận Miu Miu kêu to một tiếng Ẩm um. Các cường giả song thẳng tới chỗ thánh nhân bay tới Ẩm um. Trong nháy mắt hình thành một trận pháp lớn Giống như một cơn lốc xoáy màu đen Cuồn cuộn mạnh mẽ song thẳng về phía chân trời Trên không trung Mây đen cuồn cuộn Lệ khí sông thẳng, thậm chí phía trên hư không bể nát. Một lực lượng chấn động hồn phát người ép về bốn phương tám hướng. Mặt vũ hề triệu A phòng, Miu Miu đạt không tiến vào. Miu Miu, để ta điều động vô số ánh sáng vận rũi. Triệu A phòng kêu lên. Meo không thành vấn đề. Miu Miu kêu lên. Luân hồi chi vĩ. Mặt vũ hề ở bên trong đại trận kêu lên, ầm, um, địa địa phía dưới đại trận rung chuyển hung hãng xuất hiện vô số vết nứt. Đây là trận pháp gì vậy? Phía xa, bản thể của Tạ sung thu cả kinh kêu lên. Thánh nhân đang ở bên trong tất nhiên càng kinh hãi hơn. Hắn có thể nhìn ra trận pháp này không hoàn toàn, hoặc là nói không được hổ nguyên. Trận pháp có khả năng như vậy, lại cho mình áp lực vô biên. Một loại cảm giác nát tan thiên địa dâng lên trong lòng. Một phía khác trong chớp mắt đối thủ của Diêm Xuyên chỉ còn lại ba tả xuân thu. Tất nhiên áp lực giảm đi rất nhiều. Độc cô vô địch Bạch Khởi, huyện cốc tử các quốc thú chiếu tôn, dẫn đầu mỗi đội ngăn cản một thánh nhân. Áp lực của Cương Thi Diêm xuyên đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. A! Cương Thi Diêm xuyên lộ ra một tiếng cười lạnh. Cương Thi Diêm xuyên song thẳng tới một thánh nhân vừa rời đi. A! Móng vuốt Cương Thi chộp một trảo vào lồng ngực của một thánh nhân. Thân hình thánh nhân kia nhanh chóng uốn một cái né qua. Nhưng mặc dù chỉ sượt qua thánh nhân kia cương thì Diêm Xuyên cũng róc được một miếng thịt của hắn. Hỗn đảng! Thánh nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tả xuân thu khác ầm ầm đánh vào trên người Diêm Xuyên. Nhưng Diêm Xuyên căn bản không né không tránh. Thân thể cường hãng của hắn ầm ầm va chạm. Ẩm! Hư không bị va chạm mạnh phát ra một tiếng nổ lớn. Diêm xuyên không ngừng theo sát vồ giết một thánh nhân. Nhanh, ngăn hắn lại. Thánh nhân kia bị cương thi diêm xuyên theo sát không ngừng lo lắng kêu lên. Trọng đồng thiên cảnh. Con ngươi của một tả xuân thu đột nhiên xoay một cái. Vù. Cương thi diêm xuyên biến mất. Âm. Trong nháy mắt cương thi diêm xuyên đánh nát hư không lại xuất hiện. Cái gì? Ba tạ xuân thu nhất thời biến sắc. Không có tác dụng. Tạ xuân thu, hôm nay chính ngươi tự mình tới cửa. Thánh đình đại trăng đã muốn thăng cấp thiên đình từ lâu. Ngươi chính là bàn đạc tốt nhất để đại trăng thăng cấp. Cương thi diêm xuyên lạnh lùng nói. Âm. Um, Thánh nhân kia bị cương thi diêm xuyên vồ mạnh lại bị thương. Lúc này tả Xuân Thu không dám tiếp tục phái người đi tới Đại Tần Thành nữa. Dù sao cũng không ai biết Đại Tần Thành có thể còn có tồn tại nào có thể ngăn cản thánh nhân nữa hay không. Húng hồ nơi đây, mặc dù ba người bao vây tấn công vẫn khiến cương thi diêm xuyên thương tổn được một thánh nhân. Nếu như lại điều một thánh nhân nữa đi, không phải sẽ bị giết trong chết mắt sao? Khốn kiếp! Ngô Thiên, sao đến bây giờ ngươi còn chưa xuống? Bản thể tả Xuân Thu phiền muộn kêu lên. Dương Giang Hàm Dương Thành Bên ngoài Hàm Dương Thành, 10 thánh nhân bao vây tấn công Hàm Dương. Dưới sự thao túng của Từ Phúc, long mạch cực lớn phát ra vô số kim quang bảo vệ Hàm Dương Thành. Bạo tạc vương thú dẫn theo 10 bạo tạc thú bay lên trời, đối diện với một đám Ngô Thiên. Bạo tạc thú, hự, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Vẫn làm sủng thú của ta thì hơn. Một Ngô Thiên đưa tay chộp một trưởng về phía một bạo tạc thú. Một trưởng này mang theo đại thế lực thiên địa Một trưởng cương cực lớn ầm ầm chọc về phía một bạo tạc thú. Một trưởng đã nắm chặt lấy bạo tạc thú. Tự bạo, ầm. Sau khi tự bạo, trưởng cương của thánh nhân ầm ầm nổ nát. Bên trong một cái hắc động lớn. Một đám thịt nát đang nhanh chóng ngưng tụ, Trong chết mắt hồi phục lại hình dáng như lúc ban đầu. Có chút thú vị. Ngô Thiên cười nói. “A Bạo tạc thú kia phẫn nổ rống to một tiếng, phóng về phía thánh nhân kia. Đại phong cấm thuộc. Ngô Thiên quát to một tiếng. Hai tay hắn nhanh chóng thôi thúc bắt ấn Xung quanh các bạo tạc thú đột nhiên xuất hiện vô số trận pháp hư không. Trong chết mắt bao vây bạo tạc thú ở bên trong Phong cấm ở bên trong Tự bạo Ẩm Tự bạo vẫn cực kỳ mạnh mẽ Ẩm ầm, ầm phá vỡ đại phong cấm thuộc của Ngô Thiên Còn nổ phần lớn quần áo của Ngô Thiên Nghiệt xúc ngư dám Ngô Thiên kia phẫn nổ quát lên Nhưng bạo tạc thú vừa tự bạo Trong chết mắt lại hồi phục Lại đến tự bạo Bạo tạc thú không phải là đối thủ của Ngô Thiên, nhưng trước mắt lại cực kỳ vướng tay vướng chân. Bởi vậy Ngô Thiên cũng không làm gì được nó. Được rồi. Không cần lo tới bạo tạc thú. Trước tiên cứ hủy diệt hàm dương, sau đó mới đối phó những súc sinh này. Bản thể Ngô Thiên kêu lên. Được. Các Ngô Thiên lên tiếng trả lời. Hắn là bản thể. Nổ hắn. Bạo tạc vương thú hạ lệnh. A Một đám bạo tạc thú lên tiếng trả lời. Tiếp theo, một đám bạo tạc thú đồng thời lao về phía bản thể Ngô Thiên. Ngô Thiên. Một bạo tạc thú căn bản không có uy hiếp gì đối với Ngô Thiên. Nhưng 10 bạo tạc thú như âm vỡ tổ, vậy thì lại khác. Bạo âm. Um. Mười bạo tạc thú đồng thời nổ tung. Xung quanh Hàm Dương đều ầm ầm rung chuyển. Một đám thánh nhân lúc trước đánh về phía Hàm Dương, thân hình nhất thời chợt dừng lại, quay đầu nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy bạo tạc thú nhanh chóng hồi phục. Trong khi đó, bản thể Ngô Thiên trong nháy mắt lại có dáng vẻ chật vật không thể tả, lao đầu nhảy ra khỏi vòng chiến. Hỗn đảng! Ngô thiên bi thương phẫn nổ kêu to. Chính thánh nhân nhìn một chút, nhưng vẫn quay đi ra tay đối với Hàm Dương. Dệt! Chính thánh nhân quát to một tiếng. Sau tiếng hét lớn, chính thánh nhân đồng thời đánh ra một trưởng về phía Hàm Dương. Nguyên Long cự mạch, bảo hộ Hàm Dương cho ta. Từ phút quát to. Đầu rồng rứt gào một tiếng rất lớn rung chuyển trời đất. Toàn bộ cương vực chân lông đều ầm ầm chấn động một hồi. long mạch khí nhanh chóng hội tụ đến, hình thành một vòng bảo hộ hình rồng bảo vệ tất cả hàm dương thành. Âm! Cựu trưởng của chính thánh nhân gơ đập xuống, va và chạm vào phía trên vòng bảo hộ. Hư không rung chuyển mạnh, vòng bảo hộ cũng rung động một hồi. Nhưng một đòn của một đám thánh nhân... Trung Quy không phá tan được phòng ngự của Hàm Dương. Cái gì? Một đám thánh nhân kinh ngạc nói. Một đám thánh nhân không thể phá tan phòng ngự. Một phía khác rốt cuộc bạo tạc vương thú đã ra tay. Một đám bạo tạc thú không đuổi kịp tốc độ của bản thể Ngô Thiên, nhưng bạo tạc vương thú lại có thể. Trong nháy mắt bạo tạc vương thú đã xuất hiện ở bên cạnh Ngô Thiên. Cái gì? Bản thể Ngô Thiên cả kinh kêu lên. Tự bảo Bạo tạc vương thú quát to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 83 sao có thể như vậy được? Ờ, em à. Bạo tạc vương thú tự bạo tạo thành một vụ nổ lớn Phong vân trong toàn thiên địa đều biến sắc Dưới lực trùng kích cực lớn Bên ngoài hàm dương Vô số núi sông ầm ầm nổ nát Sang thành bình địa Bản thể ngô thiên đứng mũi chịu sào Còn chịu thương tiếp đáng sợ hơn cả hồi nãy A Ngô thiên bịt lấy tay phải đầy máu Hốt hoảng vội vàng né tránh Không phải Ngô Thiên không muốn phản kích. Quan trọng là phản kích như vậy có ích lợi gì? Bạo Tạc thú tự bảo xem như chuyện cơm bữa. Mình lấy cái gì để đe dọa nó? Ngô Thiên né tránh được Bạo Tạc phương thú, vừa vặn mười Bạo Tạc thú lại xông tới. Tự bảo, Thiên đạo bảo hộ ta. Âm. Ngô Thiên phiền muộn lại hưởng thụ những trận nổ tung. Một phía khác, chính thánh nhân nhất thời cũng không phá được phòng ngự của Hàm Dương. Chính thánh nhân vẫn chờ để cùng ra tay. Đừng ra tay nữa. Trước tiên giải quyết bạo tạc thú cho ta. Ngô thiên phiền muộn quát to. Tốc độ của mình không bằng bạo tạc vương thú. Nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ không ngừng bị quản chế. Cho dù chính thánh nhân phá tan hàm dương thì có thể làm được gì? Sợ là bản thân mình đã bị nổ chết rồi. Được. Chính thánh nhân nhanh chóng bao vây các bạo tạc lại. Âm, um, âm, um, âm. Um. Sau những lần nổ tung liên tiếp, Một đám thánh nhân căn bản không có cách nào ra tay. Ngô Thiên đã từng nghĩ. Sau khi bạo tạc thú nổ tung thành từng mảnh, Sẽ nhanh chóng đánh tan Thậm chí Ném chúng đến phía xa vô hạn Nhưng những bạo tạc thú này quá sức hữu dị Sau khi chúng nổ tung thành từng mảnh Vẫn có thể tự mình ngưng tụ thành một bạo tạc thú nhỏ Dường như một bạo tạc thú nổ tung ra chục vạn bạo tạc thú nhỏ vậy Ngươi không ghét chết được chúng nó Cho dù ném chúng ra xa, chúng cũng có thể nhanh chóng bay tới dung hợp lại với nhau. Thực sự là sinh vật đáng ghê tẩm. Ngô thiên phiền muộn kêu. Thực sự quá phiền toái. Đặc biệt là bạo tạc vương thú. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả mình sao? Âm! Um, một đám ngô thiên cùng bạo tạc thú đang diễn ra một trận đại chiến đầy hỗn loạn. Trong Hàm Dương, Lạ Bất Vi nhìn cảnh tượng như vậy có phần thỏa mãn. Bạo Tạc Thú, nếu như dùng ở trên chiến trường quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Lạ Bất Vi thở dài nói. Đáng tiếc. Mạnh Văn Nhược ở bên cạnh lắc đầu một cái. Đúng vậy, nếu Đại Trăng có thể sử dụng thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc, lúc trước Thánh Vương cùng Bạo Tạc Thú Liên Minh, Chỉ yêu cầu bạo tạc thú giúp đại trăng ta một lần Đáng tiếc Lạ bất vi thở dài nói Đúng Mạnh văn nhược gật đầu một cái Tiếp đó hắn nhìn về phía một người thì về đứng bên cạnh Cõi âm tiến triển thế nào Mạnh văn nhược hỏi Bẩm các vị đại nhân tất cả phát triển đúng như thánh vương dự liệu Tất cả bảy tả Xuân Thu đã bị kiềm chế rồi Thì vệ kia trịnh trọng nói Vậy thì tốt Mọi người gật đầu một cái Thông báo thành chủ các nơi trong khoảng thời gian này đề phòng tất cả các động tỉnh phát sinh tăng mạnh quản lý các thành Lạ bất vi nói Vâng Thì vệ kia lên tiếng trả lời Tại Hoàng Đông Bắc Châu Nhân thân Diêm Xuyên vẫn lấy một tốc độ cực kỳ nhanh bay về phía Hàm Dương nhanh. Cõi âm, bên ngoài đại Tần thành Cương Thi Diêm Xuyên đối chiến với ba Tả Xuân Thu. Trận chiến này đã diễn ra suốt một ngày. Trong thời gian một ngày này, Tả Xuân Thu căn bản không làm gì được Cương Thi Diêm Xuyên. Người mới là tổ tiên thất trọng thiên, sao có thể... Bản thể của Tạ Xuân Thu phiền muộn kêu lên. A Cương thi Diêm Xuyên liều mạng chịu để hai tả Xuân Thu chém trường kiếm ở phía sau lưng. Ẩm ầm xông thẳng về phía tả Xuân Thu bị thương nặng nhất. Chém! Chém! Hai thanh thần kiếm chém phá hư không Ẩm ầm đứng ở phía sau lưng Diêm Xuyên. Công! Công! Trên y phục bị phá tan hai lỗ hổng. Thần kiếm chém xuống, thân hình cương thi diêm xuyên vẫn vọt lên phía trước, thân thể cũng không hề bị chém nát. Thân thể mạnh như vậy sao? Sao có thể như vậy được? Bản thể tả xuân thu sợ hãi rốn lên. Nhưng một phía khác, diêm xuyên liều mạng chịu bị chém hai kiếm trong nháy mắt đã đến được trước mặt thánh nhân bị thương kia. Hai trảo của hắn ầm ầm cắm vào lồng ngực của thánh nhân kia. Cái gì? Ta không muốn. Thánh nhân kia sợ hãi kêu lên. A Cương thi diêm xuyên hương phấn rốn to một tiếng. Hắn căng bản mặt kệ tiếng gào thét của thánh nhân kia, mở miệng nuốt thánh nhân kia vào. Âm! Một thánh nhân đã bị cương thi diêm xuyên nuốt vào trong bụng. Cuộc chiến đấu đột nhiên dừng lại. Hai tả Xuân Thu lộ vẻ mờ mịt nhìn Diêm Xuyên, đặc biệt là bản thể tả Xuân Thu. Lúc này hắn đột nhiên giật mình một cái. Ba thánh nhân vẫn không đối phó được hắn. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hiện tại chỉ còn lại hai người. Cương Thi Diêm Xuyên vừa nghiêng đầu nhìn lại. Sắc mặt bản thể tả Xuân Thu đã vô cùng khó coi Không, Diêm Xuyên, ngươi không thể nào lúc nào cũng may mắn như vậy được Không thể nào Bản thể tả Xuân Thu lo lắng nói Trong lúc đang nói chuyện, hắn đưa tay lấy ra một đoán sen màu xanh Thanh liên thập nhị phẩm Liên thần ta cần lực lượng Tạ Xuân Thu lo lắng nói Vô, thanh liên thập nhị phẩm đột nhiên phóng ra hàng ngàn hàng tỷ ánh sáng màu xanh. Bên trên thanh liên còn có vô vàng kiếm khí tuôn ra ra, xông thẳng về phía cương thi diêm xuyên. Cùng cùng cùng cùng cùng. Kiếm khí liên tiếp pha chạm. Nhưng thân thể cương thi diêm xuyên quá mức hung hãng kiếm khí như thế căn bản không có cách nào tổn thương diêm xuyên. Tạ Xuân Thu không nên chống đối nữa. Mơ thanh sắc bén từ bên trong thanh liên vang lên. Tiếp theo, thanh liên bay về phía đỉnh đầu Tạ Xuân Thu. Tạ Xuân Thu theo bản năng muốn tránh né, nhưng vẫn bị khắc chế. Chỉ thấy thanh liên bay tới đỉnh đầu Tạ Xuân Thu. Dưới đáy thanh liên đột nhiên xuất hiện vô số sợi mây nhỏ nhanh chống đâm vào trong não của Tạ Xuân Thu. Thanh liên mọc rễ, đâm vào đầu bản thể tả Xuân Thu. Trong nháy mắt, năng lượng màu xanh cuồn cuộn tuôn trào đến chỗ tả Xuân Thu. Hư không xung quanh tả Xuân Thu đều rung động mãnh liệt. Từng cổ lực lượng trút xuống khiến tả Xuân Thu cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có. A! Tả Xuân Thu rống to một tiếng. Một tiếng kêu gào lớn. Lan truyền ra từng trận gió bão Tạ Xuân Thu Sắc mặt cương thi diêm xuyên trầm xuống Hắn không có ngăn cản bản thể Tả Xuân Thu Mà trực tiếp lao về phía một thánh nhân khác Thánh nhân kia nhất thời biến sắc muốn né tránh Đứng lại Tạ Xuân Thu quát to một tiếng Muốn ngăn cản cương thi diêm xuyên Nhưng cương thi Diêm Xuyên tất nhiên hiểu rõ sự gấp gáp lúc này. Hắn không chúc do dự đánh về phía thánh nhân kia. Khốn kiếp! Thánh nhân kia và tả Xuân Thu, một trước một sau, hung hạn đánh về phía Diêm Xuyên. Đặc biệt là bản thể tả Xuân Thu phía sau. Lúc này lực lượng của hắn đã tăng vọt uy lực gấp trước vô số lần. Cương thì diêm xuyên nhanh chống đưa bốn chiếc tán thiên đồng quan ra phòng bị phía sau. Âm. Um, một trưởng của bản thể tả Xuân Thu đập vào mặt ngoài của tán thiên đồng quang. Lực lượng giảm bớt 3 phần 10. Nhưng vẫn hung mạnh đập tới phía sau lưng diêm xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 11 chương 84 có ta là đủ. Tò. Hánh nhân kia cũng đánh một chưởng vào ngực của Diêm Xuyên. ầm um. Phía sau lưng Diêm Xuyên nổi mạnh, bắn ra vô số tinh điểm. Cuối cùng hắn dùng vũ trụ trong lòng bàn tay lại ngăn cản 3/ phần mười lực. Bốn thành lực lượng cuối vỗ vào phía sau lưng Cương Thi Diêm Xuyên. Cương Thi Diêm Xuyên run lên bần bật. Cương Thi Diêm Xuyên không để ý tới. Hai trảo vẫn ầm ầm nắm lấy thánh nhân kia. A Không chút do dự, cương thi diêm xuyên lại nuốt hắn vào bụng. Buông hắn ra. Tạ xuân thu nhất thời biến sắc. Nhưng lực hút trong miệng diêm xuyên quá lớn. Trong nháy mắt, hắn đã hút thánh nhân kia vào trong bụng. Tiếp theo, cương thi diêm xuyên bay vút lên trời, thẳng tới tinh không. Vù! Trong nháy mắt thanh liên trên đỉnh đầu tả Xuân Thu cũng bay vút vào tinh không. Tất cả thánh nhân này đều là tạo hóa tinh hoa. Luyện thành phân thân của ngươi như vậy cũng thật là lãng phí. Cương Thì Diêm xuyên cười lạnh nói. Lãng phí? Lãng phí thì để ngươi ăn sao? Tạ Xuân Thu có chút buồn bực nói. Cương Thì Diêm xuyên nhìn thanh liên trên đỉnh đầu tả Xuân Thu. Liên thần, đây đã là lần thứ mấy. Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Diêm Xuyên, ngươi trưởng thành thật là nhanh. Trong thanh liên truyền đến giọng nói của Liên thần. Liên thần. Ngươi biết Diêm Xuyên. Tả Xuân Thu nhớ mày kinh ngạc nói. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm thanh liên nói. Lại là truyền lực lượng vào. Đã bao nhiêu lần. Không ngại phiền phức sao? Truyền lực lượng vào thì có thể làm gì? Hiện tại thực lực của Tạ Xuân Thu cũng là tổ tiên thập nhị trọng thiên thôi. Cái gì gọi là cũng là... Hừ, Diêm Xuyên, vừa nãy thập nhất trọng thiên đã khiến ngươi chật vật. Bây giờ thực lực của ta là thập nhị trọng thiên, ngươi chắc chắn phải chết. Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói, Không... Giọng nói của Liên Thần bỗng nhiên truyền đến Sao? Tạ Xuân Thu không hiểu nói Ngươi không biết Diêm Xuyên Ta với hắn tiếp xúc không chỉ một lần Thái độ của hắn bây giờ đã nói rõ tất cả Diêm Xuyên hắn còn có hậu chiêu Một hậu chiêu có thể hoàn toàn áp chế ngươi Liên Thần trầm giọng nói Cái gì? Không thể nào Hắn còn có hậu chiêu gì chứ? Ta điều động lực lượng của đất trời, lại có thêm liên thần ngươi giúp đỡ, lực lượng của ta đã đạt tới thập nhị trọng thiên. Diêm xuyên hắn mới là thất trọng thiên. Mới là thất trọng thiên mà thôi. Tạ Xuân Thu vẫn không tin nói. Là thất trọng thiên, nhưng thời điểm ta thất trọng thiên cũng có thể giết chết ngươi. Mơ thanh của liên thần lại truyền đến Tiếp theo Tạ Xuân Thu liền nhìn thấy những sợi mảnh từ thanh liên thả xuống càng lúc càng nhiều Nhanh chóng va quanh đầu tạ Xuân Thu Liên thần, ngươi muốn làm gì? Không, không Tạ Xuân Thu sợ hãi dơ tay lên nắm lấy thanh liên trên đầu định bước ra Nhưng thời điểm bàn tay hắn chạm đến thanh liên tất cả đã đã muộn. Hai mắt tả Xuân Thu bỗng nhiên biến thành ngây dại. Tiếp theo trọng đồng nhanh chống hợp nhất. Trong nháy mắt ánh mắt hắn biến thành cực kỳ sắc bén. Liên thần. Ngươi lại tiếp quản thân thể của tả Xuân Thu sao? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Không sai. Hiện tại người đối địch với ngươi là ta, Diêm Xuyên. Liên thần cười nhạt nói. Tại Dương Giang, Ngô Thiên phiền muộn đối mặt với một đám bạo tạc thú này. Tuy rằng uy lực nổ tung không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quá khó thoát ra được. Chỉ cần để ý tránh nét, bất luận thánh nhân nào cũng không bị nổ chết. Nhưng hận thì hận. Một đám bạo tạc thú chỉ theo sát bản thể Ngô Thiên. Tốc độ của bạo tạc vương thú lại nhanh hơn so với tốc độ của Ngô Thiên. Trong lúc nhất thời, bạo tạc vương thú không ngừng nổ tung, không ngừng chiến đấu. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bọn họ cứ như vậy, rằng có gần 2 ngày. Không cần lo cho ta. Năm người đi trước, sang bằng Hàm Dương cho ta. Ngô Thiên quát lên. Một đám thánh nhân chỉ có thể bất đắc dĩ lại tách ra. Bốn thánh nhân ngăn cản một đám bạo tạc thú là đủ. Năm thánh nhân sông thẳng về phía Hàm Dương. Thời khắc năm thánh nhân đang muốn ra tay đối phó với Hàm Dương. Tượng thần Diêm xuyên bên trên biển mây khí vận bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Dần, dần hóa thành một con kim long khí vận 18 trảo cực lớn. Cái gì? Một đám thánh nhân nhất thời biến sắc. Kim long khí vận rứt gào một tiếng rung trời. Sau tiếng rứt gào, bách tính chính đại cương vực dương gian của đại trăng đều ngẫm đầu nhìn lên trời. Con dân thiên hạ đại trăng nghe lệnh, đại trăng sắp thăng cấp. Trẩm cần lực lượng của các ngươi. Các ngươi hãy dơ tay phải lên, giúp trậm bình diệt ngoại địch, giúp Đại Trăng thăng cấp thiên đình. Kim Long khí vận 18 trả quát to một tiếng, ầm. Um, mưa thanh truyền khắp thiên hạ Đại Trăng. Vô số bách tính lộ vẻ kinh ngạc. Giọng nói của Thánh Vương Thăng cấp thiên đình Tuy rất kinh ngạc, nhưng vô số bách tính vẫn nhanh chóng dơ tay lên. Đại Trăng Tuy rằng số lượng chính đại cương vực dương gian không nhiều bằng cõi âm, nhưng dù sao đã tồn tại trong thời gian lâu hơn. Mức độ tán thành của bách tính đối với đại trăng vẫn cao hơn so với cõi âm. Trong lúc nhất thời, lực lượng nhiều hơn so với cõi âm hội tụ về phía biển mây khí vận. Âm, um, vô số kim quang giống như vượt qua thời không hội tụ về phía kim Long khí vận. Diêm xuyên đã trở lại. Sắc mặt một đám thánh nhân trầm xuống, đồng thời nhìn về hướng Tây. Bọn họ nhìn thấy, ở phía Tây xa xôi có một điểm đen đang lao đến với tốc độ cực nhanh, ầm. Um, chỉ trong nháy mắt, điểm đen đã đến phía trước hàm dương. Một trận gió lớn thổi qua, tất cả thánh nhân đều dừng lại. Diêm xuyên sắc mặt một đám ngô thiên âm trầm nói. Ngô thiên trầm đang chuẩn bị đi tìm ngươi, ngươi lại tự mình tới cửa. Ha ha ha ha. Diêm xuyên cười to nói. Kim Long khí vận 18 trảo kéo theo lực lượng vô tận sông thẳng đến chỗ Diêm xuyên. Âm. Uhm. Trong nháy mắt Diêm xuyên và Kim Long khí vận 18 trảo hợp lại làm một. Lực lượng cuồn cuộn lan truyền trong hư không? Diêm xuyên ta đã thực hiện lời hứa. Bạo tạc phương thú kêu lên. Bạo tạc phương thú, lần này đa tạ. Diêm xuyên cười to nói. Thế nào, ngươi còn muốn ta hỗ trợ nữa không? Bạo tạc phương thú kêu lên. Không cần giúp ta chú ý ngô thiên, đừng để hắn chạy là được. Những người khác. Có ta là đủ Diêm Xuyên trịnh trọng nói Nực cười Bản thể ngô thiên đột nhiên cả kinh kêu lên Không biết hắn đang an ủi mình hay là trào phóng Diêm Xuyên Ý của Diêm Xuyên một người độc chiến chính đại thánh nhân Nói đùa sao Ngươi cho rằng ngươi là ai Lúc trước thông thiên tổ tiên thập nhị trọng thiên mới dám nghênh chiến chính thánh nhân dương Giang. Nhưng Diêm Xuyên ngươi có tu vi thế nào? Tổ tiên cử trọng thiên sao? Nhưng Diêm Xuyên lại đường hoàng nói ra như vậy khiến Ngô Thiên cảm thấy lo lắng. Ngươi cho rằng ngươi là thông thiên sao? Ngô Thiên lại thăm dò nói. Trẩm không phải là thông thiên. Tuy nhiên. Nơi này chính là sân nhà của Trẩm. Ngươi trong số chính thánh nhân Dương Giang chỉ là kẻ ở dưới đáy. Bọn họ lại càng là lót đáy hơn. Diêm xuyên cười lạnh nói. Biển máu, ầm, xung quanh hàm Dương đột nhiên dâng lên một biển máu. Bên trên biển máu, Diêm xuyên với mái tóc đỏ như máu đạp lên sóng lớn. Trong tay hắn cầm ba thanh trường kiếm ném ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 85 Sự Cường Đại của Diêm Xuyên P. Hía sau một cây đại thụ thông thiên triệt địa, xuyên thẳng vào phía trên cử tiêu. Đỉnh cây đại thụ có vô số những vì sao đang quay chung quanh. Dường như cây đại thụ có thể lấy ra tinh thần lực của trời vậy. Lực lượng cùng cuộn trúc xuống biển máu. Diện tức biển máu lại tăng vọt. Trong nháy mắt tất cả thánh nhân nổi lên trên biển máu. Đừng tin hắn ra tay. Bản thể ngô thiên ở phía xa quát lên. Được. Chính đại thánh nhân lập tức xông về phía diêm xuyên. Thái Đế, Ngọc Đế Thượng Đế Diêm xuyên quát to một tiếng Ẩm Ba thanh trường kiếm lập tức bay về phía một thánh nhân Trong nhất thời ba thanh kiếm dừng lại ở ba phương hướng bao vây lấy một thánh nhân Phá Thánh nhân kia đánh ra một trưởng Nhưng ba kiếm hình thành trận pháp Một trưởng căn bản không có cách nào phá tan Vèo Diêm xuyên lại xông thẳng tới Chỉ như vậy thôi sao? Trong nháy mắt Diêm Xuyên đã xuất hiện ở phía sau Thánh Nhân kia. Cái gì? Thánh Nhân kia nhất thời biến sắc. Nhưng tốc độ của Diêm Xuyên cũng cực nhanh. Hai tay hắn nhanh chóng ôm lấy đầu Thánh Nhân kia, đột nhiên vạn một cái. Rắc! Đầu Thánh Nhân kia đột nhiên quay một vòng trong nháy mắt thân thể trở nên mềm nhũm. Cái gì? Đám thánh nhân xung quanh cả kinh kêu lên. Bọn họ gần như đồng thời ra tay đối với ba đế kiếm. Ẩm! Um, với biển máu vây quanh, hơn nửa ba đế kiếm từ lâu đã không còn giống như ngày xưa nữa. Mặc dù tám thánh nhân đồng thời ra tay cũng không thể phá tan. Diêm xuyên dơ tay ném thi thể của thánh nhân kia vào bên trong tán thiên đồng Quang, Trên không trung, bạo tạc vương thú tỏ ra mờ mịch nhìn Diêm Xuyên. Như vậy, như này là xong rồi sao? Ngô Thiên lại giật mình. Nhanh! Nhanh hủy biển máu. Một khi biển máu bị diệt, Diêm Xuyên hắn sẽ không có cách nào mượn lực được nữa. Hiện tại Diêm Xuyên mượn tư thế thiên hạ đại trăng, thần thông lực, còn có tinh thần lực. Nhanh hủy diệt biển máu. Bản thể ngô thiên cả kinh kêu lên. Tám đại thánh nhân nhất thời biến sắc. Phá. Gần như cùng lúc đó bọn họ đánh một đòn toàn lực về phía biển máu. Rào. Biển máu nhất lên một trận sóng gió động trời. Nhưng chung Quy không dễ dàng bị phá diệt giống ngày xưa nữa. Sao có thể như vậy được? Ngô thiên cả kinh kêu lên. Hắn nhớ lúc trước, hai người công dương tử thiên cơ tự thiếu chút nữa đã nghiền nát biển máu. Bây giờ tám thánh nhân lại không phá được. Tại sao? Có vài thứ, mất đi sẽ không trở lại nữa. Bỏ lỡ, vĩnh viễn không có cơ hội nào khác. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Ba đế kiếm nhanh chóng lao về phía một thánh nhân. Thái, Ngọc Thượng, ầm. Lại một thánh nhân bị trận pháp của ba thanh kiếm trùm lên Vừa lọc vào kiếm trận của ba thanh đế kiếm Chính là lọc vào thiên hạ của Diêm Xuyên Không Không có tác dụng đâu Ngươi chỉ là phân thân của ngô thiên mà thôi Phá Diêm Xuyên một tay cầm lấy ngọc tị ầm ầm nền ở phía trên đầu hắn Trong nháy mắt lại có một thánh nhân khác bị giải quyết đưa vào tán thiên đồng quang,